Welcome to the Voice of America in Vietnamese. They rate from Washington. The Voice of America. Be away. Đài Lã Đặng Nguyễn Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hoài Hưng và bạn Việt nữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011 và bây giờ là 11 giờ sáng ở Washington. tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là phần lược thuật các tin quan trọng. Iran phóng tên hai nhà leo núi Hoa Kỳ. Ông Obama hôm nay sẽ gặp các ông Netanyahu và Abbas tại New York. Dân chúng Afghanistan phản đối vụ sát hại cựu tổng thống nước này và các giới chức NTC cho biết lực lượng của họ kiểm soát hầu hết thành phố Shafa. Các nước Châu Phi kêu gọi cải cách khối liên hiệp Châu Phi. Thông tín viên Scott Sterns của đài chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông lại trở nên phức tạp hơn với sự nhập cuộc của Ấn Độ sau khi Trung Quốc gay gắt chỉ trích bất cứ nước nào có ý định thăm dò dầu khí trong vùng biển mà Bắc Kinh nói là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của họ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần thứ hai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình từ Houston. Cộng đồng người Việt tách xác biểu tình phản đối công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn phụ trách và chương trình phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. trước hết là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Châu Uyên trình bày. Thưa quý vị, hai nhà lao đới Hoa Kỳ bị Iran kết án vì tội do thám hồi năm 2009 đã được phóng thích chiều hôm nay. Một vị thẩm phán chấp thuận một lệnh phóng thích hôm nay sau khi họ trả khoản tiền thế chân một triệu đô la. Động thái này diễn ra sau vài ngày trì hoãn vì hai tù nhân vừa kể phải đợi một vị thẩm phán thứ hai trở về sau kỳ nghỉ và ký vào các giấy tờ. Thạc đồ Shane Bauer và Josh Patel được giao cho một nhà ngoại giao của thụy sĩ. Sau đó các giới chức Oman cũng vào trại giam. Oman cho hay đã cung cấp một chiếc máy bay đổ tại phi trường Tehran để chờ đưa hai người Mỹ khỏi Iran. Hai tù nhân được phóng thích một ngày trước khi tổng thống Iran dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ mở các cuộc hội đàm riêng rẽ với tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu ngày hôm nay. Giữa những cố gắng nhằm ngăn tránh một cuộc đối đầu ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, ông Abbas đang thúc đẩy một cuộc vận động đòi Liên Hiệp Quốc công nhận toàn diện quy chế nhà nước Palestine, bất chấp việc đang có những nỗ lực tìm cách tránh một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này tại Hội đồng Bảo an. Chính quyền của ông Obama đã cam kết sẽ phủ quyết bước đi này và thay vào đó đang tìm cách để kêu gọi ông Abbas và Thủ tướng Israel quay trở về hòa đàm trực tiếp. Ông Obama dự kiến sẽ gặp ông Netanyahu sau khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hội đàm với ông Abbas vào cuối ngày. Các nhà ngoại giao cấp cao từ nhóm bộ tứ Trung Đông gồm Hoa Kỳ, EU, Liên Hiệp Quốc và Nga đã họp trong suốt tuần này với hy vọng đạt được một bước đột phá ở phút cuối. Nhóm bộ tứ đã tìm cách tập hợp các quy chế cho các cửa khỏa đàm cho tương lai, nhưng cho tới nay chưa đạt được kết quả. Các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel với sự trung gian của Hoa Kỳ đã ngưng trệ một năm trước sau khi lệnh cấm xây dựng khu định cư của Israel ở bờ Tây hết hạn. Người Palestine phản đối việc xây dựng trên vùng đất mà họ muốn là một phần của nhà nước tương lai. Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman hôm nay nói rằng sẽ không có lệnh mới đình chỉ việc xây dựng khu định cư. Hàng trăm người Afghanistan hôm nay đã tụ tập để phản đối vụ sát hại cựu Tổng thống. và là nhà điều giải hòa bình Rabbani tại tư thất của ông ở thủ đô Kabul. Cảnh sát cho biết ông Rabbani, người giữ chức vụ tổng thống Afghanistan từ năm 1992 đến năm 1996, đã bị một kẻ tấn công tự sát Taliban hạ sát ngày hôm qua bằng cách kích nổ quả bom giấu trong khăn đội đầu của y. Ít nhất bốn người khác bị thiệt mạng trong vụ nổ và một trong những người cố vấn chính của ông, kazai đã bị thương. Hôm nay nhiều người để tang mang hình ông Rabbani và những biểu ngữ tụ tập ngoài đường phố bên ngoài tư thất của ông, trong khi nhiều giới chức chính phủ đến phúng điếu trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Một người phát ngôn của đảng Jamiat Islami của ông Rabbani nói với hãng thông tấn Pháp rằng tang lễ của ông có phần chắc sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu. Các giới chức NATO quy trách nhiệm vụ tấn công cho những kẻ đánh bom tự sát, nói rằng bọn chúng giả vờ tỏ ra muốn thực hiện một cuộc hòa giải. Một người phát ngôn của Taliban đã lên tiếng nhận. trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và nói với hãng thông tấn Reuters rằng họ đã phái hai chiến binh được huấn luyện chính xác và chu đáo để mở các cuộc tiếp xúc với ông Rabbani. Quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ trên sóng trung bình 256 mét 41, tức là 1.170 kilohertz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp. Hãy nghe lại chương trình phát thanh của VOA, theo dõi các tin mới nhất, xem phóng sự video và bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của VOA là voa.com hay 22332233.com, cũng như các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Plus Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong 24 giờ qua. Một trong những cuộc tranh chấp quốc tế nan dài nhất lại còn trở nên phức tạp hơn nữa sau khi có tin tiết lộ rằng tập đoàn dầu khí do nhà nước Ấn Độ sở hữu ONGC đã thảo luận với chính phủ Việt Nam về quyền thăm dò dầu khí trong vùng biển Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Đông. Tạp chí Time đã đăng một bài viết của nhà báo Ishan Taro nói rằng cuộc thảo luận giữa hai nước lẽ ra là chuyện thường tình trong việc phát triển quan hệ song phương ở bất cứ nơi nào trên thế giới. thế nhưng tại vùng biển đông nơi đang có những tuyên bố chủ quyền trồng chéo từ nhiều quốc gia giữa lúc Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết vùng biển tranh chấp thì đó lại là chuyện khác. tác giả bài báo đặt nghi vấn rằng liệu đây có phải là cách mà các cuộc chiến tranh khởi sự hay không. trong khi đó tin từ New Delhi hôm nay khẳng định rằng bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của Bắc Kinh, chính phủ Ấn Độ đã ra dấu hiệu sẽ không chùn bước. các nguồn tin do Zee News trích dẫn hôm nay Nói rằng chính phủ Ấn Độ sẽ không đình chỉ chương trình dò tìm dầu khí tại các lô mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trong vùng biển Đông, nhưng New Delhi nói cũng không muốn thổi phồng vấn đề quá mức so với tình hình thực tế. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gây gắt chỉ trích các hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của họ trong vùng biển Nam Trung Hoa, viện dẫn những lý do lịch sử và quyền tài phán của Bắc Kinh trong vùng biển này. Ông Hồng Lỗi nói rằng, bất cứ nước nào tham gia thăm dò dầu khí trong vùng mà không có sự chấp thuận của chính phủ ở Bắc Kinh là xâm phạm chủ quyền và quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. New Delhi tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hài trong vùng Biển Đông và hy vọng rằng tất cả các bên sẽ tuân thủ tuyên bố về cách hành xử trong Biển Nam Trung Hoa. Đối thủ lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực là Nhật Bản đã lên tiếng hậu thuẫn Ấn Độ trong các nỗ lực của nước này dò tìm dầu hòa. và tuyên bố sẽ ủng hộ việc thắt chặt các quan hệ giữa các lực lượng hải quân Ấn Độ và Nhật Bản. Tạp chí chuyên về chính sách đối ngoại Foreign Policy số ngày hôm qua nói rằng Trung Quốc không cần một lực lượng hải quân thật hùng hậu để xác quyết quyền khai thác dầu khí của mình. Bài báo của Foreign Policy nói rằng Biển Nam Trung Hoa là một trong các điểm nóng trên thế giới hiện nay, tuy nhiên thực chất cuộc tranh chấp này là về ai, nước nào. có quyền thăm dò và khai thác các trữ lượng dầu khí, được tin là rất phong phú trong vùng biển này. Ký giả Bob Kaplan của tạp chí Foreign Policy nhận định rằng, trên thực tế, nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đang lèo lái chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của nước này, vì Trung Quốc cần tiếp cận một nguồn năng lượng không bị gián đoạn để duy trì đà phát triển kinh tế đáng kể hiện nay. Ấn Độ cũng có một nhu cầu tương tự. Một phúc trình do Bộ Năng lượng Hoa Kiều Thứ Hai cũng xác định rằng, Nhu cầu năng lượng của cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đang tăng vọt. Tới năm 2035, hai nước này sẽ chiếm tới 31% tổng số năng lượng tiêu thụ trên thế giới, so với 21% vào năm 2008. Tạp chí Foreign Policy nói rằng, tại thời điểm này, hải quân Trung Quốc chưa phải là đối thủ của hải quân Hoa Kỳ. Trung Quốc không phủ nhận điều đó, nhưng Bắc Kinh muốn đánh đi một thông điệp trong nội bộ khu vực rằng họ không muốn Hoa Kỳ can thiệp để giúp Đài Loan, và cùng lúc muốn khẳng định sự nghiêm túc của Trung Quốc trong các đòi hỏi chủ quyền. Các thế lực khu vực kể cả Philippines và Việt Nam cực lực chống đối các đòi hỏi chủ quyền đó. Và đến bây giờ, Ấn Độ cũng nhập cuộc. Đã có nhiều người lên tiếng câu gọi khu vực nên dập tắt cuộc tranh chấp ngay bây giờ. Nhà báo Mohan Malik của tờ Wall Street Journal đề nghị nên trụ tập các lực lượng hải quân khu vực để vạch ra các quy định để sử dụng vùng biển đang tranh chấp. Nhật Bản hối thúc việc thành lập một bộ luật quy định việc sử dụng tuyến hàng hải này. Tổng sản phẩm quốc dân Việt Nam tăng trong 9 tháng đầu năm. Tin của Reuters hôm nay, chiếc tin của Gaffin VN do nhà nước Việt Nam hậu thuẫn nói rằng dựa trên các số liệu thống kê của nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã tăng 5,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà nước Việt Nam đang chật vật để tìm cách kiềm chế đà lạm phát, được coi là cao nhất ở châu Á. Ngân hàng phát triển A Châu hồi đầu tháng đã điều chỉnh đà tăng trưởng toàn năm của Việt Nam cho năm 2011 xuống còn 5,8%, từ 6,1% mức tăng trưởng được dự báo hồi tháng 4 năm nay. Hoa Kỳ nói Việt Nam cần phải cải thiện việc thi hành các cam kết đã hứa khi gia nhập WTO. Dean Coburnberg hôm nay trích lời một giới chức chính phủ Mỹ nói rằng Việt Nam cần phải giảm sự hậu thuẫn dành cho các công ty quốc doanh, phải định rõ các thủ tục về hợp đồng và cải thiện việc thi hành các luật về tác quyền để hướng tới một nền kinh tế thị trường. Trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, trợ lý bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Suresh Kumar nói rằng hãy còn nhiều khía cạnh Việt Nam cần cải thiện. Khi được hỏi về cách chấp hành luật WTO của Việt Nam, ông Kumar nói các luật lệ và quy định cần phải minh bạch hơn. các thủ tục để chấp thuận và trao các hợp đồng kinh doanh cần rõ ràng hơn. Việt Nam gia nhập WTO hồi năm 2007 và là một trong chín quốc gia thương thuyết hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã xác định Việt Nam là một thị trường ưu tiên để thực hiện cam kết sẽ tăng các chuyến hàng xuất khẩu của Mỹ gấp đôi trước năm 2015. Tuy nhiên, hồi tháng 5, chính phủ Việt Nam hạn chế một số hàng nhập khẩu. chỉ được phép nhập vào Việt Nam tại ba bến cảng mà thôi. Theo ông Kuma, đó là một ví dụ về việc Việt Nam thay đổi các quy định đột ngột là điều sẽ làm mất tin tưởng trong giới doanh thương. Các biện pháp này trở nên có hiệu lực hồi tháng 6 và hạn chế việc nhập các sản phẩm như điện thoại di động, một số loại rượu và đồ mỹ phẩm chỉ được sử dụng tại các bến cảng Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Trước đây các sản phẩm đó được nhập vào bất cứ bến cảng hay cửa khẩu nào kể cả các phi trường Chính phủ Việt Nam nói rằng các biện pháp hạn chế đó là nhằm ngăn chặn các sản phẩm giả và chất lượng kém. Dân chúng Việt Nam đua nhau chữ gạo vì sợ giá gạo sẽ tăng. Theo kế hoạch đã định, từ ngày 7 tháng 10, Thái Lan sẽ khởi sự kế hoạch thu mua gạo của nông dân nước này với giá cao hơn thị trường để bảo đảm thu nhập cho nông dân trong nước. Chính sách mới của Thái Lan được tin là sẽ tác động đến các thị trường gạo trên thế giới kể cả Việt Nam. Trong nhiều năm qua, giá gạo trong nước đã tăng liên tục, phá các kỷ lục trước đó. Các nhà xuất cảng gạo Việt Nam đã tìm cách thu mua gạo càng nhiều càng tốt vì lo sợ giá gạo sẽ gia tăng. Bản tin của Vietnamnet trích lời một chủ nhân một kho gạo ở Phú Nhuận nói rằng bây giờ không còn giá gạo ở mức 10.500 đồng một ký nữa. Sản phẩm rẻ nhất hiện giờ bán được ở giá 11.000 đồng một ký. Trong khi gạo thượng hạng bán được từ 16.000 tới 22.000 đồng một ký, giá gạo đã tăng mạnh trong vài tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, gạo nàng thơm tăng nhiều ngàn đồng mỗi ký. Thế nhưng tin của Bloomberg thì nói rằng giá gạo trên thị trường thế giới có thể giảm nhờ gạo xuất khẩu từ Ấn Độ gia tăng. Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin quốc tế thì thưa quý thính giả, các giới chức lâm thời ở Libya cho biết lực lượng của NTC đã chiếm quyền kiểm soát hầu hết thành phố Sapa trong vùng sa mạc, một trong các căn cứ cuối cùng của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Các thế chức trong Hội đồng Truyền Tiếp Quốc gia hôm nay nói rằng chiến binh chống ông Gaddafi vẫn còn gặp một vài sự kháng cự nhưng đã chiếm được phần lớn thành phố vừa kể. Trong khi lực lượng của NTC cố sức đẩy bật các phần tử trung thành với ông Gaddafi ra khỏi thị trấn Bani Walid và sợ Thủ tướng lâm thời Libya cho biết chính quyền của ông đang làm việc để thành lập chính phủ mới. Ông Mahmoud Siprin hôm qua nói với các phóng viên báo chí tại New York rằng việc thành lập tân chính phủ sẽ diễn ra trong vòng 7-10 ngày tới đây. Ông nói NTC đang đúc kết các quyết định về số bộ trưởng và về việc liệu NTC có đặt chính phủ tại Tripoli hay chia ra giữa hai miền Đông và Bắc của Libya. NTC đặt căn cứ tại Benghazi trong phần lớn thời gian xảy ra cuộc nội chiến. Quốc kỳ mới của Libya đã được dương lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc hôm qua, kể từ khi cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi bị lật đổ. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã chào mừng các nhà lãnh đạo mới của Libya, nói rằng Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã hành động để bảo vệ nhân dân thoát khỏi bạo lực. Trong khi đó, Liên hiệp châu Phi rốt cuộc đã công nhận Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia Libya, và như thế nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya, Muammar Gaddafi, lại bị giáng thêm một đòn nặng nữa. Thông tin viên Scott Stearns của VOA tường trình về các vấn đề Tây Phi, dẫn lời một số lãnh đạo châu Phi nói rằng sự chậm trễ trong việc hành động trước những diễn biến tại Libya cho thấy là Liên hiệp châu Phi không theo sát thực tế. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết. Liên hiệp châu Phi nói họ đã sẵn sàng để hậu thuẫn hội đồng chuyển tiếp giữa lúc nhóm này dùng nỗ lực để thành lập một chính quyền, bao gồm nhiều thành phần ở Libya. Trong một thông báo hôm qua, Liên minh này kêu gọi hội đồng lâm thời hãy bảo vệ tất cả các công nhân nước ngoài tại Libya. Giữa lúc có tin tường trình rằng, một số dân quân đã tấn công các di dân từ châu Phi, bị họ nghi ngờ là lính đánh thuê thân Gaddafi. Liên hiệp châu Phi đã tỏ ra chầm chạp trong việc hành động trước các diễn biến tại Libya. Cách đây một tháng, hội đồng lâm thời Libya đã được hầu hết các nước châu Âu và Hoa Kỳ, cùng nhiều chính quyền châu Phi nổi bật công nhận, trong đó có Nigeria, Ethiopia, Senegal và Côte d'Ivoire. Tổng thống Côte d'Ivoire Allassane Ouattara nói rằng sự chậm trễ của Liên hiệp Châu Phi về vấn đề Libya cho thấy liên minh này không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ông Ouattara nói. Tôi phải thú nhận là tôi rất lấy làm thất vọng với Liên hiệp Châu Phi về sự thiếu hiệu quả, về những quyết định trễ nải. Và về sự kiện, các tiểu vùng khác nhau không được nối kết một cách tốt đẹp với tiến trình làm quyết định. Tôi tin rằng trên thực tế, Liên Hiệp Châu Phi không có quyền lực hay trách nhiệm nào cả. Về Libya, ông Ohtara nói dường như Liên Hiệp Châu Phi không biết những gì đang diễn ra trên thế giới, trong khi chỉ cần xem truyền hình là ai cũng thấy rằng hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya đang nắm quyền. Tổng thống cô còn nói rằng trách nhiệm cải thiện khối Liên Hiệp Châu Phi gồm 54 thành viên, nằm trong tay các liên minh khu vực như cộng đồng kinh tế, các quốc gia Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS. Ông Watra nói tiếp. Làm cho Liên hiệp châu Phi hoạt động tốt hơn phải là một ưu tiên. Và chúng tôi tại ECOWAS chắc chắn là có cao vọng để thực hiện điều đó. Chúng tôi gồm có 15 quốc gia. tôi tin rằng chúng tôi phối hợp với nhau tốt đẹp hơn và chúng tôi duy trì liên lạc với nhau. Tổng thống Otra lên tiếng trong một phiên họp của Hội đồng đặt chết các quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ ở New York, nơi ông chia chung diễn đàn với lãnh đạo Sierra Leone, ông Ernest Bay Koroma. Tổng thống Koroma nói rằng phản ứng trước cuộc khủng hoảng ở Libya cho thấy sự cần thiết phải tái tổ chức Liên hiệp Châu Phi. Ông Koroma phát biểu. The Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy các nhóm bên trong Liên Hiệp Châu Phi và có thể các nhóm này phải chịu trách nhiệm về những chậm trễ trong Liên Hiệp Châu Phi. Lập trường của một số nước, chúng tôi là cần phải thay đổi toàn bộ khái niệm về Liên Hiệp Châu Phi, biến liên minh này thành một định chế toàn diện về phương diện ủy quyền và làm quyết định. Không những quyết định phải được đưa ra tức thời, mà liên minh này cần có quyền thi hành các quyết định đã được đề xuất. Ông Muammar Gaddafi từ lâu đã là nhà kinh tài hàng đầu tài trợ cho liên hiệp châu Phi. Liên hiệp châu Phi thay thế tổ chức đoàn kết châu Phi và ra đời hồi năm 1999 tại một cuộc họp thượng đỉnh tại quê nhà của ông Gaddafi. Nhà tranh đấu nhân quyền Shehu là tác giả quyển sách Các nhà độc tài dân sự của châu Phi. Ông nói Liên hiệp châu Phi đã cảm thấy bối rối về vấn đề Libya. The rebel government in Libya is being seen to be pro-European and pro-Western establishment. Libya được coi là một tổ chức thân Âu Châu và thân Tây phương. Liên hiệp Châu Phi cảm thấy bối rối và thất vọng về chuyện họ bị phe nổi dậy và ngay cả NATO làm ngơ. Không thể nào có hòa bình ở Libya nếu những vấn đề như vậy không được giải quyết. Xét sự rộng lượng tài chánh của ông Muammar Gaddafi với các chính quyền và các phong trào nổi dậy trên khắp Châu Phi, ông Sani nói rằng, hội đồng lâm thời Libya phải hành động nhanh chóng để cô lập hóa ông Gaddafi. Liên hiệp Châu Phi phải hòa nhập các quốc gia chung quanh Libya. Khối này phải được lòng những người bạn của Gaddafi, hầu có thể loại trừ ông này. Nếu không thì sẽ không có hòa bình ở Tripoli. Nam Phi dẫn đầu khối các thành viên Liên hiệp châu Phi chống cự việc thừa nhận hội đồng lâm thời Libya. Tuy nhiên, chính phủ Nam Phi do ông Jacob Zuma lãnh đạo hôm qua đã tuyên bố thừa nhận các nhà lãnh đạo mới của Tripoli tiếp theo sau loan báo của Liên hiệp châu Phi. Sang châu Phi, thưa quý vị, những người có mặt tại Yemen cho biết súng vẫn nổ tại thủ đô Sana. Mặc dù có cuộc ngưng bắn để chấm dứt nhiều ngày giao tranh, làm thiệt mạng trên 70 người và làm hàng trăm người khác bị thương, hôm nay có tiếng súng nổ tại khu vực gần nhà của phó tổng thống Hadi, người đã đứng ra thương thuyết về cuộc ngưng bắn trong ngày hôm qua. Hiện chưa có tin về thương vong. cả lực lượng chính phủ lẫn binh sĩ thuộc phe đối lập đều cam kết sẽ chấp hành cuộc ngưng bắn. Binh sĩ của phe chống đối trung thành với ông Ali Mosen Al -Ami, Vị tướng lãnh cao cấp đã đào thoát sang phe chống đối hồi tháng 3. Ít nhất 23 người đã thiệt mạng ngày hôm qua trước khi cuộc ngưng bắn được ban hành. Những trận đồng độ buộc nhiều người thường dân phải bỏ chạy khỏi Sana đến những khu vực nông thôn tương đối an toàn. Hôm qua Hoa Kỳ đã lên án cuộc bạo loạn và kêu gọi tất cả các phía tự chế. Sau cuộc tiếp xúc lần thứ nhì với các nước chủ nợ, ngày hôm qua, Thủ tướng Hy Lạp Angelo, Vinicisalos tuyên bố Hy Lạp đang và sẽ luôn luôn là một thành viên của khối sử dụng đồng euro. Các giới chức trong Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế loan báo họ sẽ trở lại Athens trong tháng tới để tiếp tục các cuộc thanh sát nền kinh tế của Hy Lạp xem liệu họ có nhận được thêm một khoản nợ nữa hay không. Một thông cáo của EU cho biết có tiến triển tốt cùng với việc Thỏa thuận để cho các thanh tra quay lại Hy Lạp tiếp tục đánh giá công cuộc cải cách kinh tế của nước này. Các thanh tra sẽ quyết định xem Hy Lạp có đáp ứng yêu cầu của các nước cho vay và Aten phải cắt giảm chi tiêu, tinh giản cơ cấu chính phủ cũng như liệu nước này có thể nhận được khoản tiền kế tiếp trong số 159 tỷ đô la cứu nguy hay không. nếu không nhận được số nợ hy là sẽ hết tiền trong tháng tới và không trả được nợ hậu quả đó sẽ mang lại thiệt hại cho khắp Âu Châu và Hoa Kỳ niềm hy vọng và nỗi lo sợ cho nền kinh tế đang chật vật của Hoa Kỳ đang tập trung vào Ngân hàng Trung ương của nước này dự trù sẽ loan báo quyết định giúp vực dậy tình trạng phục hồi quý Dự trữ Liên bang kết thúc cuộc họp dài hai ngày ngày hôm nay với việc các nhà kinh tế dự đoán Ban chấp hành sẽ tiến thêm tới việc hạ thấp lãi suất cho vay. để kích thích sự phát triển. Nhưng các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã thực hiện một hành động bất thường khi viết một lá thư cho quỹ dự trữ liên bang, yêu cầu ngân hàng trung ương không đưa ra hành động nào. Bức thư do chủ tịch Hạ viện John Baker và lãnh đạo khối thiểu số thượng viện Mitch McConnell ký, cảnh báo rằng ngân hàng trung ương hãy chống lại về can thiệp đặc biệt thêm nữa, nói rằng những hành động đó không giúp gì cho việc thúc đẩy nền kinh tế. Họ cũng cảnh báo rằng hành động mới sẽ gây thêm phương hại. Một nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân Chủ là ông Charles Schumer chỉ trích lá thư vừa kể, tố cáo Đảng Cộng Hòa can thiệp vào nội bộ của Ngân hàng Trung ương. Chủ tịch Quý dự trữ Liên bang Ben Bernanke đã nhiều lần cho biết Ngân hàng Trung ương vẫn đang có các phương sách để giúp kích thích sức tăng trưởng kinh tế, nhưng Ban Quản trị đã chia rẽ về các biện pháp cần tiến hành nếu có. Các giới chức Zambia đang kiểm soát phiếu bầu của cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm qua, trong đó có cuộc đua tranh giành chức Tổng thống được theo dõi sát sao giữa đương kim Tổng thống Rubia Banda và lãnh tụ đối lập Michael Sata. Các kết quả kiểm phiếu ban đầu hôm nay cho thấy ông Sata hiện đang dẫn đầu, nhưng phần lớn trong số 150 đơn vị bầu cử của Zambia vẫn chưa thông báo kết quả. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri trước khi diễn ra bầu cử cho thấy một cuộc chạy đua suýt sao giữa ông Banda, người lãnh đạo đảng cầm quyền, có tên gọi phong trào vì dân chủ đa đảng, và ông Sata thuộc đảng đối lập mặt trận yêu nước. Các vụ bạo lực lẻ tẻ đã xảy ra tại thủ đô Lusaka, Zambia ngày hôm qua, nhưng các quan sát viên bầu cử châu Âu nói cuộc bầu cử được tiến hành một cách đúng mức. Trưởng đoàn quan sát viên bầu cử của EU Maria Moniz đã miêu tả cuộc bầu cử là công bằng và minh bạch. Các nhà đàm phán hạt nhân từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm nay đã ngồi lại để dự vòng đàm phán thứ hai trong hai tháng qua tại thủ đô Trung Quốc. Đặc sứ Nam Triều Tiên Wi Sung-lac và đối tác Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã gặp nhau tại một câu lạc bộ tư nhân tại trung tâm Bắc Kinh ngày hôm nay để thảo luận các điều kiện dẫn tới việc tái tục các cuộc đàm phán sáu bên. về việc xóa bỏ các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bão rốc đang trên đường hướng tới miền Đông Bắc nước Nhật hôm nay, có nguy cơ gây thêm thiệt hại do thiên tai đã xảy ra tại khu vực này hồi tháng 3. Cơ quan khí tượng Thủy văn Nhật cho biết bão rốc ập vào đất liền ở miền Trung Nhật Bản và di chuyển về hướng Đông Bắc với những cơn gió cực mạnh trên 100 km h Bão rốc đã gây tử vong cho 4 người và ít nhất 2 người khác bị mất tích. Công ty chế tạo xe hơi hàng đầu của Nhật đã ngưng ca sản xuất buổi chiều tối tại 11 nhà máy tại miền trung nước Nhật để phòng ngừa bão. Tháp mục thương mại của Nhật Bản tăng vọt lên tới hơn 10 tỷ đô la trong tháng 8, và lúc nước này tiếp tục thấm thiế các hậu quả của trận động đất kéo theo sóng thần hôm 11 tháng 3. Bộ Thương mại Nhật Bản hôm nay thông báo xuất khẩu tăng 2,8% so với tháng 8 năm ngoái. Đây là mức tăng thường niên đầu tiên kể từ tháng 3, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với con số 8%, mà các kinh tế gia đã dự báo. Trong khi đó, nhập khẩu tăng hơn 19% do giá dầu tăng cao, cũng như nhu cầu mua khí thiên nhiên hóa lỏng tăng mạnh. America, Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây. Mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston do Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gửi một văn thư ngoại giao cho Tổng lý Quốc vụ viện Trung Quốc Đại Chương Lai công nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Ngày nay nhiều người gọi văn thư đó là công hàm 14 tháng 9. Xin trích dẫn một đoạn trong công hàm này là... Tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về vấn đề lãnh hải hết lời trích. Có lẽ công hàm này đã gây ra hậu quả là Trung Quốc xem như Hoàng Sa và Trường Sa là của họ, nên gần đây Trung Quốc dùng võ lực gây rối cho ngư phủ và phá hoại các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Chính vì những sự kiện này mà người Việt hải ngoại đã đồng loạt kêu gọi biểu tình vào ngày 14 tháng 9 năm nay để phản đối bản công hàm với yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải chính thức phủ nhận giá trị của văn thư ngoại giao do ông Phạm Văn Đồng ký cách đây 53 năm. Hưởng ứng phong trào này, Ủy ban Vận động Bảo toàn Đất Tổ thuộc Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston tổ chức một cuộc biểu tình trước Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam vào trưa ngày thứ Tư 14 tháng 9 năm 2011. Với sự tham dự của hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi, mặc dù là vào ngày làm việc và thời tiết Houston đang nắng gắt, ông Đảng Quốc Việt, trưởng ban tổ chức, chia sẻ. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký một cái công hàm để công nhận lãnh hải của Trung Cộng công bố trước đó. Và trong cái công bố đó, Trung Cộng đã coi hoàng sa trường sa là của trung cộng và vì vậy đối với cộng đồng người Việt khắp nơi trong mọi ngoài nước thì công hàm 14/9 của phạm bắc đồng là một công hàm hoàn toàn không có giá trị đây là một cái công hàm phản quốc của đảng cộng sản việt nam đối với nhân dân việt nam và vì vậy ngày hôm nay ở trên thế giới đều biểu tình để phản đối cái công hàm phản quốc này của đảng cộng sản việt nam. Theo tài liệu ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì vào tháng 7 năm 1979, Bộ Ngoại giao của nước này đưa ra một thông báo nói rằng Trung Quốc đã xuyên tạc ý nghĩa của công hàm Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, ông Đặng Quốc Việt cho rằng sự lý giải này không có giá trị pháp lý và cần phải có một công hàm chính thức phủ nhận công hàm của Phạm Văn Đồng. Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải chính thức lên tiếng phủ nhận cái công hàm này. Nếu chỉ dùng những cái sự lý giải mà biện minh cái công hàm đó thì hoàn toàn không có giá trị. Đối với quốc tế cũng như đối với Trung Cộng, thành ra một là Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam, hai là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam phải chính thức kiếm một công hàm phủ nhận hoàn toàn cái giá trị của cái công hàm đó đối với Trung Cộng cũng như cho dân tộc Việt Nam. Trong đoàn biểu tình, ngoài người Việt tại Houston, còn có một số đồng hương đến từ Dallas và Taran thuộc tiểu bang Texas, một số đến từ tiểu bang Florida, và có người đến từ Úc Châu và Âu Châu. Ông Tâm từ Đan Mạch qua Houston thăm thân nhân đi dự biểu tình, nói là tham dự biểu tình là góp phần nói lên sự thật vì người trong nước không được tự do và không có thông tin xác thực. Bên Việt Nam không được quyền thì bên đây mình được tự do, mình phải thể hiện, thì cái tiếng nói của mình nó đóng góp. những người nào mà tiêu cực nghĩ là không có giúp ích được gì đâu, cái đó là sai. cái tiếng cái nói của mình trong cái cuộc cách mạng truyền thông điện tử như bây giờ, sự thật sẽ hơi bài ra. Vợ ông Hạ Bá Hùng đến từ úc thì đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải lên tiếng nói rõ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam và phải mang quân ra bảo vệ hai đảo này. nếu cộng sản nó xác nhận là Trung Quốc diễn dịch sai thì yêu cầu nó ra cái thông báo chính thức tức là Hoàng Sa, Trường Sa. vẫn là của Việt Nam và có bổn phận là đưa các cái tàu chiến cũng như các thứ ra để giữ đất đai cũng như là các hải đảo của Việt Nam. Trong khi đó, cô Cindy Lưu nói là cô tham dự biểu tình để ủng hộ các sinh viên học sinh ở Việt Nam. Những sinh viên học sinh ở bên đó người ta còn biểu tình để chống độc tài. À, nếu mà mình có cơ hội thì những cái cuộc biểu tình như như thế này mình nên tham gia để có cái tiếng nói cho đất nước mình. Một thanh niên tên là Cao thì chia sẻ là anh đi biểu tình để góp phần phản đối công hàm Phạm Văn Đồng. Cháu cũng góp chút sức tham gia cuộc biểu tình hôm nay để chống lại cộng sản bán đất đai cho Trung Quốc. Còn bà Cúc cũng nói là bà đi biểu tình để phản đối nhà nước Việt Nam không dám lên tiếng với Trung Quốc. Để phản đối nhà cầm quyền việt cộng, hèn yếu trước nhà cầm quyền trung cộng mà đàn áp trong chúng. xin mượn lời phát biểu sau đây của ông Nguyễn Kinh Luân, Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia hạt Tehran thuộc tiểu bang Texas để kết thúc phóng sự đặc biệt này. Hôm nay đánh dấu ngày Phạm văn đồng. đã đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam ký một công hàm công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung cộng. Đó là một cái công hàm bán nước, một công hàm ô nhục cho cả quốc gia dân tộc Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đến đây phối hợp cùng với các hội đoàn, đặc biệt là cộng đồng Houston để nói lên tiếng nói phản đối hành động bán nước của Cộng sản Việt Nam. Hoàng Sa, Hoàng Sa, Việt Nam. Hoàng Sa, Hoàng Sa, Việt Nam. Đã đào công hàm bán nước. Đã đào. Nguyễn Phúc Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Six whole years. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm UNI qua giọng hát của nữ ca sĩ Gaga. Tiếp tục chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, bài số 274 do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.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 về cái quá đời của bà nhà. Sau đây là ba chữ assure và insure. Insure. Assure, A S S U R E và insure, E N S U R E và I N S U R E. Assure, A S S U R E có nghĩa là cam đoan, làm cho vững tâm.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 Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, bàn về những đóng góp đáng kể của nữ giới và các vấn đề thế giới nếu được trao quyền để làm điều đó. Mới đây, lên tiếng trước các sinh viên Đại học bang Nevada tại Las Vegas, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các tổ chức quốc tế, bà Esther Brimmer nói, Chúng ta biết trao quyền lực cho phụ nữ trên toàn thế giới, gồm những người như nông dân ở khu vực dưới sa mạc Sahara, những phụ nữ tháo gỡ mìn ở Sri Lanka, một nhà làm luật tại Afghanistan, hay một sinh viên tốt nghiệp ban cao học biểu tình phản đối ở quảng trường Tahrir tại Ai Cập, là một trong những phương cách chắc chắn nhất để tạo được những kết quả thuận lợi trong việc giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và bồi đắp cho thịnh vượng chung của quốc gia. Bà nói tiếp, Thực vậy, chúng ta biết rằng, Khi phụ nữ tiến bộ, mọi người trong xã hội đều được hưởng lợi, kể cả nam giới và các trẻ trai. Bà nói thêm, khi quý vị nhìn vào tầm mức rộng lớn của những khó khăn mà phụ nữ trên toàn thế giới phải đối phó, kể cả tình trạng thiếu học vấn và nạn mù chữ, nạn bạo hành tính dục và bạo hành nhắm vào nữ giới, nạn kỳ thị nữ giới rộng lớn ở nhiều nơi, thiếu cơ hội kinh tế và không được tham gia chính trị. Điều hiển nhiên là cùng nhau làm việc với những chính phủ khác, các cơ quan đặc trách của Liên Hiệp Quốc, Và những đối tác tư nhân gồm các tổ chức phi chính phủ, học thuật và các sáng hội sẽ giúp tăng hiệu quả lên gấp bội để tới được thêm với nhiều phụ nữ và trẻ gái theo những phương cách có ý nghĩa hơn là Hoa Kỳ hành động đơn phương. Đó là nhờ ở sức mạnh của sự cộng tác này mà chúng ta đang ở tiền phương để quy tụ những nhóm chính phủ khác nhau, những sáng hội và các tổ hợp để trao sức mạnh cho phụ nữ. Hoa Kỳ cũng chú ý đến con số phụ nữ nắm giữ những chức vụ lãnh đạo. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, chúng ta biết là có tiến bộ trên mặt trận này. Từ năm này qua năm khác, chúng ta thấy có thêm phụ nữ tiến vào trong chính phủ và đảm nhận những chức vụ cao, kể cả chức vụ nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng, con đường trước mặt còn những lúc gập ghềnh và con số này vẫn còn rất ít so với tỷ lệ phụ nữ chiếm nửa dân số thế giới. Khi phụ nữ không phục vụ trong chính phủ, Khi tiếng nói và kinh nghiệm của họ không được biết đến, khi họ không được hiện diện ở bàn thương thuyết, sự vắng mặt đó có ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, đến hòa bình và an ninh, đến việc củng cố dân chủ trong các cộng đồng, trong các quốc gia và trong thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng một vai trò dẫn đường cùng với những quốc gia đối tác quốc tế khác trong việc hỗ trợ để trao quyền lực cho phụ nữ trong tổ chức Liên Hiệp Quốc. Kể cả có việc trao chức vụ hội viên và tham gia vào Ủy ban về tình trạng phụ nữ. Chủ đề của phiên họp mùa xuân năm 2011 là tiếp cận và tham gia của phụ nữ và trẻ gái vào giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, kể cả thăng tiến cho phụ nữ được tiếp cận đầy đủ với thị trường công an việc làm và việc làm tử tế. Chủ đề của khóa họp mùa xuân năm 2012 sẽ chú trọng tới việc trao quyền lực cho phụ nữ nông thôn, và vai trò của phụ nữ trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển và những thách thức hiện tại. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Brimmer nói, hiển nhiên là khai phá tiềm năng vô giới hạn của phụ nữ và trẻ gái, không những chỉ là điều cần phải làm mà còn là một hành động khôn ngoan. Thưa quý khán giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, bàn về việc cao trao quyền lực cho phụ nữ trên thế giới như một phương thức để huy động giới nữ vào các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và dân chủ. Trước khi kết thúc phương chương trình phát thanh tới nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược và cập nhật những tin đáng chú ý nhất. Hai nhà leo núi Hoa Kỳ bị Iran câu lưu hơn 2 năm vì tội do thám đã được phóng thích khỏi nhà tù ở Iran ngày hôm nay và đã rời Tehran. truyền thông nhà nước iran nói shan bauer và just fatter đã đáp một chiếc máy bay do chính phủ oman cung cấp tin cho hay là họ đang trên đường tới oman trong trạng đầu tiên của hành trình trở về hoa kỳ hai người đàn ông được giao cho một phái đoàn oman sớm ngày hôm nay sau khi một vị thẩm phán chấp thuận một lệnh phóng thích sau khi họ trả khoản tiền thế chân một triệu đô la tin tức cho hay họ sẽ được kiểm tra sức khỏe một cách chấp nhoáng ở oman trước khi trở về hoa kỳ giới hiệu trách iran bắt bauer fatter và một người Mỹ thứ ba vì tội do thám hồi năm 2009. Tổng thống Barack Obama hôm nay đã thúc ép các nhà lãnh đạo Palestine và Israel đưa hai bên trở lại bàn hòa đàm trước cuộc đối đầu tại Liên hợp quốc về đơn xin công nhận quy chế nhà nước Palestine. Cuối giờ sáng nay, ông Obama đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại New York trước khi hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng của Israel. Các cuộc gặp gỡ diễn ra trong khi người Palestine thúc đẩy các kế hoạch vận động. kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận quy chế nhà nước Palestine. Hoa Kỳ đã cam kết sẽ phủ quyết bước đi này của Palestine tại Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, hàng nghìn người Palestine ngày hôm nay tuần hành ở khắp các thị trấn ở bờ Tây để ủng hộ nỗ lực thúc đẩy việc công nhận một nhà nước Palestine. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp tuyên bố đất nước đang mang nợ nần này cần phải thực hiện các biện pháp kiểm ước mới trước khi các nước chủ nợ cho vay thêm tiền, giúp tránh tình trạng vỡ nợ.